các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thôi, tôi xin lỗi. Tôi hơi mệt. Bình đừng có để ý nha. Nói là vợ chồng son thì cũng không phải. Ấy thế, nhưng những gì đã vừa nói thì vợ chồng nhà lão yêu thương nhau lắm. Nghèo thì nghèo thật. Ấy thế nhưng chưa bao giờ lão Tún phải làm vợ phiền lòng cả. Lấy nhau được 5 năm rồi, mình chưa bao giờ to tiếng với em cả. Nếu mình có tâm sự gì thì hãy nói với em. Sắp sang năm mới rồi, mình có lỡ thua mất vài triệu tiền cờ bạc thì cũng thôi. Còn người còn của. Với lại mu vợ đang nói dở câu thì lão Tốn đã chặn họng lại. Thôi, mình đi vào trong đi. Tôi tắm rửa một chút rồi tự đi ngủ một tí. Từ đêm qua tới giờ tôi chưa được ngủ rồi. Nhìn theo bóng lưng của lão chồng dần khuất sau cái nhà tắm. Mụ vợ chán trường, ấy thế nhưng cũng phải đành nghe lời, nhanh chóng bỏ qua một bên. Lại nhìn về bộ quần áo mới một lượt, không hiểu sao, tự dưng mụ lại cảm thấy lo lắng lắm. Toàn ơi, ra mẹ bảo này. Mụ vợ lão tún cất tiếng gọi, chỉ một tháng sau, từ trong nhà chạy ra một thằng cu, cất độ trừng 4-5 tuổi, miệng thì vẫn còn nhai dở miếng trẻ lam. Mẹ bảo gì con đấy ạ, con đang vét nốt nồi trẻ lam mẹ ạ. Thằng Toàn vừa nói, miệng thì vẫn ngậm cái môi dính toàn thứ chè lam vết nổi. "Này, quần áo mới đây, bố mày mua cho rồi đấy, đừng có mè nheo nữa đi nhá." Thằng Toàn nghe vậy thì vội ôm đùm lấy cái bộ quần áo mới. Nó vui lắm, còn không cưỡng được mà dúi vội cái môi vào trong người của mẹ nó, đoạn tụt vội quần áo trên người mà thay ngay bộ quần áo mới. Có hơi rộng, ấy thế nhưng chất vải thì lại thoáng mát lắm. Bình chưa bật bình nước nóng à? Sao nước vẫn cứ lạnh tanh như thế này? Từ trong gian phòng tắm nhỏ thó, lão Tốn giống ra bên ngoài một chảng, nghe cái vẻ lão đang khó chịu lắm, đánh một chuyến xe dài mấy trăm cây số liên tục. Ấy thế mà bây giờ muốn tắm một bận cho đàng hoàng cũng chẳng xong. "Đâu? Lúc em tắm cho thằng cu vẫn để nguyên bình nước nóng, có tắt đi đâu? Mình thử ngoái ra xem như thế nào đi." Lão Tốn nghe vậy thì liền thở hắt ra một hơi. Cái khăn tắm đang quàng ở cổ cũng vứt đại xuống dưới đất. Miệng của lão Như đang lẩm bẩm trời cái gì đó. Đoạn xong, lão mở cánh cửa nhà tắm, thấy cầu dao của bình nước nóng vẫn đang bật, đúng như lời mụ vợ đã nói. Quái lạ, sao lại như thế được nhỉ? Lão lí nhí ở trong mồm, lúc này thì mới quay người về bên trong nhà tắm, nhìn cái dòng nước đang xối xả chảy xuống đường lạnh tanh. Chắc vòi nước nóng hỏng rồi mình ạ đèn thế chứ lại nằm mới năm mẹ gì mà cái gì cũng hỏng vậy. Lão Túm nói vống ra bên ngoài, vừa hay lúc ấy mụ vợ của lão cũng đang bê một số thứ bắt đũa ra bên ngoài sân giếng. Sẵn tiện, mụ cũng hướng mặt vào bên trong nơi nhà tắm, thấy từ vòi nước hơi nóng vẫn bốc lên nghi ngút thì sử xờ. Nhà em bị sao thế? Nước nóng bỏng ra bỏng thì thích kia, mà lại bảo hỏng, là hỏng như thế nào? Nghe thế vậy, thì lão Túm tức mình lắm, còn muốn chứng minh cho vợ Lão một bọt hơi thở cả một bàn tay vào cái giầm nước đang tuôn ra xối xả, một cái cảm giác lạnh đến tê tái trực tiếp xâm chiếm lấy cơ thể, làm cho từng tầng da gà da chó của lão cứ thế mà nổi lên không ngừng. Không những thế, cái thứ nước đang từ từ chảy qua từng kẽ tay lại mang theo một cái mùi hôi thối đến lợm cả giọng, khiến cho lão Tú̃n lập tức thụt lùi người ra sau mà ói mửa liên hồi. "Trời, nhà em làm sao thế? Hay vừa thoang gió độc à?" có cần em cạo gió cho không? Mình mình vào xem nước nồi bị cái gì vậy? Hay có con chuột chết ở trong nước cống mà sao cảm thấy mùi tanh hôi lắm. Lão Tốn thở ra mấy hơi, đưa đại cái vạt áo mà lau lên cái khóe miệng một cái. Nghe thấy vậy thì mụ vợ cũng đâm ra lo lắng cho chồng, nhanh tay đặt chồng bắt đĩa xuống đất, đoạn tiến lại, nhìn thấy cái giằm nước nóng hôi hở, từng làn nước bốc lên cũng chẳng thấy có mùi gì khó người cả. Mụ khó chịu giằm mặt đóng hành văn nước chờ đỡ phí phạm. Này nhà em làm sao thế? Em thấy lạ lắm. Hay mình vào nhà nghỉ đi, lát em vào cạo gió cho mình, nhớ. Chẳng nói chẳng rằng, lão Tún chỉ Đại Khánh ngó nghiêng vào cái vòi nước rồi lại tới thao nước rít chân. Quả thực là cái mùi tanh tươi ban nãy đã biến mất hẳn đi. Bị cái gì mà gió với máy. Thôi bà đi vào đi, tôi tắm táp qua loa một chút thôi, chứ đi cả ngày trời không tắm để mà ướp mắm đấy à. Nói qua nói lại một hồi. Đến nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net